Phu Nhưng, sao người không hỏi đô tì là do ai phái tới? Tử Vân lấy hết dũng khí hỏi Phu Nhưng đang ngồi đọc sách. Phu Nhưng lúc nào cũng nói, không có đèn điện nên lúc đọc đầu sẽ chóng toán. Nhưng đèn điện là cái gì? Nàng hỏi Phu nhân Phu nhân cũng chỉ cười cười. Nhưng giờ tại sao lại ngồi đọc sách? Không cần thiết. Nếu nàng đã tin tưởng rồi, trong lòng nàng sẽ tự hiểu Lộ tì tâm đọc quyển sách trong tay xuống, đưa tay rụi mắt Tổng tách trong hoàn cảnh này, các thị lực cũng tăng lên vào độ là ích Bất quá, ở vô đại chẳng phải vẫn có nhân dân vật lưu danh huyên khổ cho hoàn cảnh như vậy hay sao? Hay là nàng chỉ sứng ở trong phòng có nhận đèn mờ mờ này? Tử Vân nhờ Phương Nhân trong mắt hiện lên tiếng phức tạp Trong lòng nàng là quấy cuồng hàng ngàn hàng vạn lần Phương Nhân là hoàn toàn tính nàng Không sợ nàng sẽ làm hại phu Nhân sao? Thật ra Tử Vân là người của ta Phương Nhân Không, nô tì cũng không phải là người của nàng Thật ra khi Phương Phủ mua nô tì từ Tây Đại Thương Cha mẹ Tử Vân vừa mất Quá thương tâm và thương thể gầy yếu Lộ Tổng Quảng cũng không muốn mua nô tì Vừa đúng rút, tuyết đào tỉ tỉ đi ngang qua Nói với Lộ Tổng Quảng Đại Phương Nhưng đang thiết Nha Hoàng Nên muốn nô tì vào vương phủ Tự Vân lại rất biết ơn tuyết đào tỉ tỉ Nếu không, có lẽ bây giờ Tự Vân đã bị bán chếm thanh lâu rồi Tự Vân ở lại làm Nha Hoàng chủ Đại Phương Nhưng Cũng biết Tiếc Đào tỷ Tỉ, tỉ thật ra là người của Tam phu nhân Sau đó tự tìm hiểu Cũng nghe được vài truyền của các phu dân ở Hậu viện Rồi sau đó Phu nhân bị vươn ra đưa đến đây này Đại phu nhân bán hô tì tới chăm sóc cho phu nhân Ngày trước ba Sau khi phu nhân tỉnh lại Tiếc Đào Tỉ Tỉ mới tới tìm nô tì Lần đầu tiên gặp tan phu nhân, nô tì rất kinh ngạc. tam vui nhân tuy không có điểm gì xuất sắc, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái, và tiếc đào kỹ tỷ muốn tì đem tình hình của cười nói cho nàng biết. Tử vương, trong phủ cũng có dùng nội trang này sao? Tử vương lên cúi đầu nói, thì thịnh linh bị lộ tì tâm cách tức Trước thời, nàng ngưỡng đầu lên từ vui nhân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 Tử Vân vẫn cho là ta vui nhân của chàng nên trong lòng ấy cảm kích. Tiếp đào từng chúc Tử Vân, nên Tử Vân mới nghe theo lời nàng. Nếu có thể, nàng muốn giữ lại nét hồn nhiên của Tử Vân. Mặc dù lý trí nàng biết, nàng phải cho Tử Vân thấy rõ ràng mọi việc. Nàng lấy tính mạng của Uti Tâm đem vào nguy hiểm lơ tửa, chính là muốn tìm hiểu mấy vị vui nhân. Ngày đó, nàng không bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của các vị phương dân. các họ có tin tức và hành động của mấy nàng, cũng coi như đã hiểu sơ sơ tâm tính của bọn họ. Dự thật chứng minh, các nàng chẳng có gì là thiện lương hết. Ngày đó, nàng cũng chú ý tới vị tam phương dân tiết quyên bình thường nhất này. Đang đầu là nàng cử thác người hương hoang hoảng có chút quen thuộc. Sau đó, Nhìn trong ánh mắt nàng thấy hiện lên ti thầm chỉ khợp Người lợi hại nhất trong lòng vô củ Có lẽ chính là vì ta vui nhân trước phát này Hoặc là vì muốn giữ lòng Vũ bài Nhiên Nàng mới đem mình ẩn sâu như vậy Tại Vũ Mạch cũng coi như là một nhân vật lợi hại Đi theo Vũ mạc Nhiên và không có chút năng lực Thì cũng không thể được tính nhiệt đến như vậy Mà có thể nhắm mắt bỏ qua Nhìn nha hoàng của mình trở thành đại phu nhân, Không phải người bình thường có thể làm được Tàu phu dưng tiết duyên này Còn có thể thoát khỏi sự quản lý của đại phương dưng Chẳng phải nàng ta còn lợi hại hơn sao xem nàng ta cũng đáng giá để cho vũ mật nhiên cảm thấy hứng thúc Bằng mùi hương hoang hoảng thơm ghét Còn hơn vạn lần trước hoa ở hiện tại ấy chứ Vậy mà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 Đèn này là do Tử Vân lấy trượt, bởi vì trong vụ quy định, Hạ Nhân chỉ rời dùng ngọn đèn mờ mờ, các chủ tử thì dùng giá cấm hết. Nàng viết ở cổ đại này, những tờ tốt là để cho chủ nhân dùng, không đến lượt Hạ Nhân, hoặc nếu dùng chán rồi thì em ném cho bọn họ, tiết kiệm không ít. Ngày mai, nàng đã phải dờ Tử Vân đi mua mấy cái giá cấm đến lấy trượt.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 Vũ Mạc Nhiên cuối cùng lại lựa chọn hành động như vậy. Hôm nay, hắn chẳng dẫn không chịu phạt nàng, mà còn đối với nàng sinh ra tò mò. Nhưng át sơ trình trăm vào trong căn nhà ánh sáng mờ mờ. Trong mắt hắn xẹt qua một điểm ám đạm. Nàng nói đời này sẽ không còn khó tin. Lời nói của nàng vẫn vọng bên tay của hắn.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 Dương Á Sơn cưỡng tàu dừng về hướng giao phòng của Vũ Mạch Nhiên, khóa miệng hắn hiện lên một nụ cười thăm trầm. Vũ Mạch Nhiên, người cũng phải đang rất khúc hoạch tới sao, ta thành thật đối nhận tình cảm này. Còn người, Lộ Vương, người có dũng ký này hay không? Còn có vị kia, một nữ chân đặc biệt như nàng.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 Nhất định sẽ có một ngày bọn họ phải chiến đấu với nhau. Hơn nữa, hắn cũng đã có cơ hội được quen biết nàng, tất nhiên phải quen biết những thế lực bên ngoài mới che trở tốt trên nàng. Dương ác sơ luôn luyến nhìn tháng qua người đang chuẩn bị kỹ người kia. Trong đêm đen, hai chồng mắt bởi vì nhìn nàng chăm chú mà tỏa ra ánh sáng như ngọt.